Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kỳ vui vẻ. Phải biết rằng chị Hải Đường là quản lý của một công ty ngoại thương sẽ không dễ dàng ca ngợi người khác. Đốc trị tuyển nhân sự, ghét nhất là gặp những người không chịu khổ. Sinh viên không có kinh nghiệm đó. Diệp Tố Kỳ đồng ý quan điểm ấy. Lại còn muốn nói thêm hai câu. Kết quả lại nghe thấy. Xêu nhu à, có lửa mau tránh đi, anh không thấy sao? Lâm Hải Đường lạnh giọng chỉ trích mang theo mùi thuốc súng. Đừng cho là tôi và Tô Tô nói chuyện. Sẽ không phát hiện anh ra phạm sai lầm đâu. Tôi sẽ không nhắc nhở anh. Anh cũng không cho anh ư. Nhiệm vụ của cô không thể bị phá hỏng bởi tên này. Chị Hải Đường à, mọi người đang đánh bàn, em sẽ không ầm ý mọi người nữa. Em đến phòng nhỏ phía trước cho mọi người đánh xong lại tan ngẫu nha. Diệp Tố Kỳ biết đánh bàn cần phải chuyên trố, cũng không nói nhiều. Nói xong liền chạy đến phòng nhỏ, phía dưới mà ngần người. Bây giờ phải làm gì đây? Bàn tay của Diệp Tố Kỳ cầm chuột chẳng lẽ mục đích xem trang web mà vừa lầm bầm vừa lầu bầu lên trò chơi đi cho rằng trao võng trong phòng nhỏ không ai ở đây đột nhiên xuất hiện một giọng nói thì diệp tố kỳ hoàng sợ mới phát hiện cô chưa tắt microphone vừa rồi đều đã bị nghe thấy lần này thực sự là bị xấu mặt rồi thành uyên anh cũng ở ngờ... cô cảm giác xấu hổ sâu sắc cho dù đối phương không nhìn thấy Người cũng không ở trước mặt Nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ hồ thèn Ừ Thành Nguyên đáp nhẹ một tiếng coi như là trả lời Không có cười nhạo cô Thái độ đứng đắn giống nhau như là trước đây vậy Em tưởng rằng anh không trao võng Diệp Tố Kỳ ngượng ngùng viện cớ Không dám nói kỳ thật cô căn bản là không phát hiện Anh ngồi ở Kỳ Long Thành Nguyên rất nhanh phủ nhận dừng lại Rồi nói thêm một câu À ra là như vậy Diệp Tố Kỳ kinh hô Kỳ Long là sùng vật cấp đặc biệt trong trò chơi. Không chỉ cần tiền để mua, biến thái nhất chính là cần một khoảng thời gian dài để tuần tra bản đồ. Mà nghe nói tỷ xuất xuất hiện cực thấp. Chỉ có được Kỳ Long sẽ có một danh hiệu và thành tựu đặc biệt. Đáng tiếc 10 server vơ đến nay, không có ai có thể nhặt được con sùng vật này mà đạt được thành tựu. Tố tố à, mau online đi. Thành Nguyên tiếp tục thúc giục. Làm gì chứ? Không thành Kỳ Long xuất hiện Vũ Nghê Tước. Vũ Nghê Tước? So với Kỳ Long mà nói, đại khái chỉ có AA cộng, nhưng vụ nghệ tuyết trắng xinh đẹp rất được nữ giới hoan nghênh tất cả mọi người đều muốn có được một sùng vật khó cầu. Trước kia đã bỏ lỡ, Diệp Tố Kỳ cô vẫn có muốn được con sùng vật này. Đây rồi, em lập tức đăng nhập. Trò chơi đã tắt nhiều năm, giờ đang dâng ở trong lòng cô, bởi vì lâu lắm không có đăng nhập, Diệp Tố Kỳ không nghĩ ra mật cầu trước, thường nhiều lần mới đăng nhập được. Em lên rồi, em lên rồi. Lâu rồi cô không đăng nhập đã quên mất mật khẩu Nhìn thấy mình tư thế oai hùng hiên ngang Cầm đào cầu bùng mà uy vũ xin phong khí xuất Cô thật sự là rất muốn khóc Đời trước Có lần cô bắt được tượng trình bắt cá hai tay Cô mệt mỏi muốn tìm một chỗ để chữa thương Đã nghĩ tới quay lại trò chơi Từ tìm những người bạn trước kia xem Có thể tìm đến người ta nói chuyện hay không Cô đang nhập tài khoản của mình Phát hiện không thấy nhân vật nữa Cô tức giận hỏi đến tượng trình mật mã tài khoản của cô Thì tượng trình mới lộ ra có lần cãi nhau, anh ta đã tức giận xóa bỏ nhân vật của cô bởi vì không muốn cô tìm được những người bạn trước kia mà muốn độc chiếm cô. Cả lý do thôi nát, độc chiếm cô và xóa bỏ tài khoản của cô là hai việc khác nhau mà. Buồn cười chính là khi đó, cô lại cảm thấy đó là biểu hiện tượng trình yêu cô. Bây giờ nhân vật đã mất tìm lại được, Diệp Tố Kỳ nhớ rằng cô không thay đổi tài khoản mật khẩu, còn kịp cô cần phải thay đổi. Em muốn thay đổi mật khẩu. Nói xong cô lại đăng xuất, bài nhanh giờ lại mật khẩu có tài khoản. Ừ, em cứ từ từ. Khi nào lên thì nói với anh. Thành Uyên khí định thần nhàn nói. Kỳ thật xung vật vừa xuất hiện trò chơi sẽ nhắc nhở. Rất nhiều thành viên xung quanh sẽ đồng loạt sung lên mà cướp dùng vật. Diệp Tố Kỳ rời khỏi trò chơi lâu như vậy, Thành Uyên không nói cho cô cũng đã quên chuyện này. Thế cho nên Thành Uyên là nhân vật cấp đại thần trong trò chơi này. Cứ như vậy mà đứng bên cạnh vũ nghe trước mặt trứng tròn bất luận người chơi nào đến gần, bất kể là phe đối địch hay là phe mình, tất cả đều giết rồi trùng sinh. Đợi khi Tố Kỳ thay đổi, mật khẩu đăng nhập vào mất 2 phút, thì Thành Nguyên cũng không biết là đã giết bao nhiêu người. đây rồi, em được rồi. Vụ Ngày Tướng còn có ở đây không? Thay đổi mật khẩu xong, Diệp Tố Kỳ mới nghĩ đến, cô nên nhặt trứng tròn trước, lại đi thay đổi mật khẩu. Vẫn còn, anh dẫn đường cho em qua đây. Thành Nguyên sử dụng đạo cụ đặc biệt, Triệu hồi nhân việt mà Diệp Tố Kỳ đến bên cạnh. Diệp Tố Kỳ di chuyển xong, liền thấy sáng long lánh trứng tròn của Vũ Nghê Thước cùng với thành viên đỏ rừng rực. Thành viên này rất là thú vị. Anh đã dùng tên mình để làm ID của trò chơi. Đương nhiên chuyện này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net